Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Họ biết là đừng có làm ồn nữa, bây giờ đã 2 giờ sáng rồi. Tôi mới nghĩ như vậy thôi, trong phòng kiếm đâu ra cái cây đây. Mà tôi không biết là có phải họ biết ý định của tôi hay không nữa. Mà bỗng nhiên giống như họ dồn quân lại ngang, thiệt là đông, rồi dặm chân ầm, ầm, ầm giống như là đang đi hành quân vậy. Kiếm cây cũng không có bây giờ làm sao đây. Tôi bực trong người lắm. Bây giờ trả đũa lại chứ đâu phải đây yên. Họ cố tình họ phá mình mà. Thế là tôi nghĩ cái quạt trần ở trên đó, tôi mở cái quạt máy. cho nó chạy tối đa. Nó chạy bùm bùm rùm mặt. Tôi biết nó rắc như thế này nè. Nó rung rinh tôi tưởng chừng như là muốn tuột hết ốc vít ra vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái quạt trần mà quay mạnh đến mức đó thì ở trên lầu nó phải rung rinh để cho họ ý thức được là họ đã làm ồn đến tôi. Nhưng mà họ cũng không dừa. Tôi mở quạt chạy thiệt mạnh thì ở trên hộp cằn dậm chân mạnh hơn và đông hơn nữa. Tôi cũng đâu có vừa đâu. Thế là tôi bật tivi, tôi mở tiếng cột thiệt lớn lên để áp đảo đối phương để không nghe được tiếng dậm chân đó. Vậy mà tôi vẫn nghe, dậm rầm rầm ở trên lầu. Phải nói lúc này nghe, giữa chúng tôi giống như là một cái cuộc hỗn chiến mà bằng âm thanh vậy. Địch sao ta vậy? Địch lớn cả nào ta lớn cả đó thấy rồi tôi ngồi tôi nhìn lên trần nhà Tiếng chân vẫn rầm rầm quạt vẫn chạy TV vẫn mở Rồi tôi bước xuống Tôi đi tới đi lui tôi nhìn lên trần nhà Rồi tôi leo lên giường tôi đứng Mà tôi nhìn lên trần nhà nó cứ rầm rầm, rầm rầm trên đó Phải nói cái cuộc chiến mà đấu với địch trên đó Bao lâu tôi không có nhớ Tôi chỉ biết là lúc đó tôi đã mệt lã rồi Người vật vờ Dù là mệt nghe, Nhưng mà Bây giờ mà thử có ai mà khuyên tôi đi. Thôi, gian sinh họ đừng có làm nữa. Xin lỗi nha, đừng có nằm mơ. Tôi là cũng lì lộn lắm á. Rồi sau một cái thời gian khá dài đấu đá với nhau, tôi mới giảm và tắt quạt. Rồi tôi giảm rồi tắt luôn cái âm thanh TV. Mắt tôi lên nhìn trần nhà để xem coi trên đó nó có ngưng không. Trời, nó vẫn là nó, mình vẫn là mình. Địch vẫn là địch mà ta vẫn là ta. Mắt tôi cứ nhìn chăm chăm Rất là khó hiểu Tôi nghĩ cái trần nhà nó rất cao Mà nó được đúc bằng bê tông Thì thử hỏi làm sao mà gây lên tiếng động lớn quá cỡ Mà đến độ áp đảo cả âm thanh tivi tôi mở Tôi mở tivi lớn tối đa luôn mà Cái tiếng động ở trên vẫn nghe Mà cái phòng nó có cái khung nhỏ xíu như vậy à Thôi chết rồi Bây giờ tôi hiểu rồi Như vậy là Cái người lạ, họ đã ở đây từ lâu rồi. Còn tôi chỉ là khách giảng lai mới tới thôi. Bây giờ, tôi đã biết địch là ai rồi. Mà thật sự lúc đó tôi cũng chẳng biết sợ là gì nữa. Thế là tôi lồng lộng lên, tam bà tư đế gì nổi lên hết. Tôi mới la lớn. Nè, nói nghe nè. Bà đây đó là bà không có hiền đâu à nha. Chúng mày đừng có mà chập ghẹo bà. Bà đây khùng sẵn rồi. Mẹ tụi mày. Muốn hành quân cứ hành quân đi. Chừng nào mệt thì thôi. Tao ngủ trước. Một, hai, một, hai. Bà để ngủ đây. Phải nói nha. Tôi trả triêu xong rồi. Tôi hả hê. Tôi nằm xuống. Định bụng là ngủ. Nhưng mà tại sao trong lòng vẫn còn ái nái sao đó. Thế là tôi ngồi bật dậy tiếng động vẫn còn rầm rầm đó. Bây giờ tôi chuyển sang bắt đầu cầu nguyện. Tôi mới nói, tôi cầu xin cho những linh hồn đang ở nơi này tội được tha, linh hồn được cứu theo Chúa về nhà cha mà yên nghỉ. Amen. Dứt lời tôi nằm xuống ngủ, trong khi những tiếng động vẫn còn tiếp tục vang vang phía trên. Nhưng mà bây giờ nó không làm cho tôi bận tâm nữa, rồi tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết. Sáng sớm thức dậy, tôi làm xong thủ tục check out. Tôi định hỏi nhân viên về những sự việc xảy ra đêm qua, nhưng rồi lại chần chờ một lúc. Thôi, tôi bỏ đi, tôi lên xe taxi và hướng về sân bay. Phải nói Sài Gòn lúc 6 giờ sáng đường đông nghẹt. Tiếng còi xe in nổi, hàng xá, quán ăn ở lề đường. Đông người, xe chạy ngang qua các quán cà phê đâu đâu cũng đẩy những con người của quê hương tôi nghe hot nhất tại